Nàng làm sao có thể làm được đây Gà cho thiếu gia là mục tiêu lớn nhất Cùng hy vọng của nàng sau khi sống lại Đó không phải đơn thuần là dục vọng của nàng Mà là vì báo đáp ân huệ của đoàn gia Cùng phu nhân đối với nàng Không để cho bi kịch xảy ra Nàng làm sao có thể ở chỗ này Mà thất bại trong gáng tức đây Nàng không thể rời khỏi đoàn gia Rời khỏi thiếu gia Cho nên đối với yêu cầu của phu nhân Nàng không làm được Ngay cả thời gian suy tính hoặc dãy ruộng So dự đều không cần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 Nhưng tình hình bây giờ lại không thể như vậy được, bởi vì nàng nhất định phải thành thần cùng thiếu gia mới có thể ngăn chặn bi kịch đổ xuống đoàn gia, nhất định phải như vậy mới được. Chỉ còn có thời gian nửa năm, qua nửa năm nữa, thiếu phu nhân sẽ xuất hiện. Nàng nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ, trước lúc đó mới được. Chỉ là rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Nếu như phu nhân có thể đồng ý hôn sự của nàng và thiếu gia thì thật là tốt. Như vậy, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết, nhưng cố tình... Ai, Linh Lan không tự chủ thở dài một hơi. Nàng ở đây phiền lòng cái gì? Thanh âm thình thình vang lên làm Linh Lan đột nhiên quay đầu, chẳng biết Đoàn Lộ xuất hiện phía sau nàng từ khi nào. Chàng trở về từ khi nào, mọi chuyện đã xử lý xong rồi sao? Nàng cười tươi như hoa nở hỏi. "Ừ." Hắn gật đầu trả lời vấn đề của nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt chuyên chú ngắm nhìn nàng, hỏi lại lần nữa, "Nàng ở đây phiền lòng cái gì?"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 Chàng làm sao biết chuyện này?" Tiểu Hồng nói với chàng, nàng hỏi hắn. Hắn lắc đầu, "Tỷ nữ bên cạnh mẹ nói với ta, Thúy Nhi tỷ tỷ." Nàng có chút kinh ngạc, không ngờ Thúy Nhi tỷ tỷ lại vì nàng mà làm trái ý chỉ của phu nhân, đem bí mật này lén lén nói cho thiếu gia, nàng cảm thấy biết ơn cùng cảm động. "Tại sao không nói cho ta?" Đột lỗi vẻ mặt nghiêm túc. "Bởi vì không muốn chàng đối với phu nhân thất vọng."